Tiên bối, đại diễn Lam Dược Kiếm Pháp này là từ sáng tạo ra đời thứ nhất của Hải Phách Tông, truyền đến bây giờ, nói như thế nào, đã hai vạn năm, xin hỏi đại nhân cao thọ, từ dương đương nhiên biết ý tứ của Bạch Vũ An, không phải là không tin hắn sao. Vì đồ đệ của mình, từ dương cũng không giấu giếm, gật gật đầu nói. Tuổi thọ của ta đã vượt qua hai vạn năm, lời này của từ dương, kỳ thật chính là biến tướng nói, công pháp này chính là hắn hai vạn năm trước sáng tạo ra ra. Bạch Vũ An sợ đến thiếu chút nữa quỷ trên mặt đất. Ta hiện tại đối với hải phách Tông các người phi thường tò mò, hải phách Tông các người có bí tịch hay không, ghi lại chuyện trước kia, ta muốn nhìn một chút, từ dương nói. Có có có, Bạch Phu An liên tục gật đầu. Ở trong tảng thư các tiên bối nếu muốn đi xem, ta có thể dẫn đại nhân đi xem một chút. Vậy thì làm phiền. Bạch Phu An dẫn đường ở phía trước, đi một hồi. Từ dương xa xa nhìn thấy một tòa tháp cao cao, toàn bộ hiện ra màu đỏ thẫm, quang mang màu vàng nhạt lưu chuyển, mơ hồ có uy á từ bên trong tản ra, bao phủ tám phần. Tiên bối, đây chính là tàng thư các của hải phách tông chúng ta, đại nhân muốn xem, ở tầng cao nhất, ta mang người đi đi, Bạch Phú An nói, tuy rằng tàng thư các hải phách tông trọng địa, không chỉ nói người ngoài, ngay cả đệ tử trưởng lão của hải phách tông, một phận địa phương cũng không thể đi vào, nhưng... Ai bảo Từ Dương lợi hại chứ, hắn đánh không lại an ủi. Từ Dương nếu muốn vào tàng thư các, vậy chỉ sợ là, mặc kệ Bạch Phú An nàng có cho Từ Dương đi vào hay không, Từ Dương đều có thể đi vào. Tiến vào trong tàng thư các, Từ Dương đi thẳng lên tầng cao nhất. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Phú An, Từ Dương thành công tìm được thứ hắn muốn. Về hai vạn năm trước, Hải Phách Tông ghi sáng lập ghi chép. Có thể nói, lịch sử tông môn của Hải Phách Tông ghi lại, phi thường chi tiết. Từ hai van nam truoc hai phach tong khi sang lap ghi chep năm trước, Hải Phách Tông sáng tạo đến bây giờ, sự kiện xảy ra, đều có ghi chép chi tiết, thời gian ghi chép cũng phi thường chi tiết, thậm chí đều chính xác đến tận thiên địa. nhưng mà, coi như là như thế, Từ Dương cũng không có tìm được một chút tin tức về đồ đệ của hắn. Ai? Bạch Liên Tuyết à? Tông môn này rốt cuộc cùng ngươi có quan hệ gì đây? Từ Dương nhàn nhạt, nhạt thở dài một tiếng, hòa lên sách, Từ Dương đứng dậy, có chút thất vọng. Đúng lúc này, bỗng nhiên, khóe mắt Từ Dương nhìn thấy. Bên cạnh còn đặt một quyển da dây khác. Da dây cuộn bởi vì nguyên nhân năm tháng, đã hơi ố vàng, nhưng năm chữ lớn phía trên, vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Mẹ kiếp, cái quái gì thế này, thiên lam tông chân thư, từ dương nhìn thấy năm chữ to này, trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Tiền bối, làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Bạch Vũ An cẩn thận hỏi, từ dương nuốt một ngụm nước miếng, nói. Ta muốn nói. Đây là của ta, ngươi tin không? Bạch Phú An sắc mặt nghi hoặc, nói. Thế nhưng, cái này, ở Hải Phách Tông chúng ta, đã đặt hai vạn năm. Tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng Tông chủ đời thứ nhất chúng ta nói, coi như là Hải Phách Tông bị diệt, cái này ra dây cuốn cũng không cho phép mất, từ dương gật gật đầu, vốn hắn còn không xác định, Tông môn này cùng đầu đệ của hắn, rốt cuộc có quan hệ hay không, bây giờ rất chắc chắn, hoàn toàn có liên quan bởi vì cuộn da dê này chính là trước mặt từ dương giao cho bạch liên tuyết bảo quản sau khi bạch liên tuyết gặp nạn cuộn da dê này cũng theo bạch liên tuyết mất tích trên thực tế cuốn sách da cửu này được viết cũng không phải là nội dung quan trọng chỉ là từ dương năm đó dò xét rõ ràng vị trí của một ít linh dược nhưng linh dược còn chưa thành thục từ dương chờ đợi mấy ngàn năm gì đó từ dương sợ hãi quên mất liền làm một cái cuộn da dê mà bởi vì thông tin đánh dấu vị trí trên phi thường đặc thù chỉ có hắn mới có thể hiểu được Từ dương cầm lấy cuộn da dê, tay vuốt ve bìa đã trải qua 5 tháng mà trở nên màu vàng nhạt, có chút thổn thức, bỗng nhiên, từ dương nhớ tới một chuyện. Tôi nói, ở góc bên phải của cuộn da cừu, ẩn một con rùa nhỏ, ngươi tin hay không, từ dương mỉm cười nói với Bạch Vũ An, Bạch Vũ An có chút nghi hoặc khó hiểu, từ dương cũng không nói thêm gì, một ngón tay vuốt ve một chút ở góc dưới bên phải của cuộn giấy ra. Sau đó, ở góc dưới bên phải, một con rùa trắng mờ nhạt xuất hiện. Cái này là đồ như ta vẽ, Từ Dương mỉm cười nói, Bạch Phu An một trận khó hiểu, bà cũng nhìn thấy một con rùa kia, nhưng giấy da cuộn trong gác mái của người này đã tồn tại hai vạn năm. Cũng có không ít người cố gắng giải quyết câu đố cuộn giấy da này, nhưng không ai biết chính xác những gì được viết trên cuộn da cừu này. tiền bối, cái cuộn, da dê này, thật sự là trước mặt ngài, Bạch Phu An lắp bắp nói, Từ Dương ngật đầu. Bạch Phu An khiếp sợ, nếu Từ Dương không nói dối. Từ dương sống ít nhất hai vạn năm, và cho đến bây giờ không có bất kỳ dấu hiệu lão hóa nào, từ dương khiến rốt cuộc là tu vi gì, khủng bố biết bao, Bạch Phu An quả thực không dám nghĩ tới. Về lịch sử tông môn các người, còn không có ghi chép khác. Từ dương suy nghĩ một chút hỏi, Bạch Phu An lắc đầu, nói Tiền bối, đã không còn. Được rồi, từ dương thở dài một tiếng, có chút mất mát, vốn tưởng rằng có thể ở Hải Phách Tông đạt được một ít chuyện về đầu đệ của hắn. Thế nhưng không biết vì cái gì, Hải Phách Tông cư nhiên không có một chút tin tức gì về Bạch Liên Tuyết, Từ Dương vô cùng thất vọng rời khỏi gác xếp tàng thư của Hải Phách Tông. Chờ một chút, không đúng, có linh khí ba động, Từ Dương cư nhiên cảm giác từ dưới lòng đất truyền đến từng tiên linh khí ba động. Linh khí ba động này cũng không rõ ràng, ngoại trừ từ Dương, không có người khác có thể cảm nhận được. Dưới lâu của các người, còn có cái gì không? tử dương quay đầu hỏi bạch phu an không có bạch phu an nói có chút nghi hoặc không biết vì sao tử dương lại hỏi vấn đề này phải không tử dương nhíu mày đúng lúc này từ phía dưới lầu chuyển đến một trận linh khí ba động không biết vì cái gì tử dương cảm thụ linh khí ba động luôn cảm giác đây là trái tim của một người đập như nhau để cho tử dương có một loại không hiểu sao nôn nóng ta cảm giác có thứ gì đó phía dưới lầu của các người Tử Dương nói, ta muốn nhìn xem, phía dưới lầu của các ngươi có cái gì, không biết có thể hay không, linh khí ba động kia còn đang tiếp tục, làm cho Tử Dương càng thêm kinh hãi. Tiến bối, ngươi muốn làm như thế nào, Bạch phu An loáng thoáng ước chừng có dự cảm không lành. Ta muốn xem phía dưới lầu của các ngươi rốt của có cái gì, cho nên, hẳn là sẽ phá hư đến nơi này của các ngươi, Tử Dương thản nhiên nói, Bạch phu An phỏng vấn xong trong nháy mắt liền thay đổi một trận trắng bật làm sao vậy ngươi hẳn là không có ý kiến gì chứ tử dương cười tùm tìm hỏi nắm tay trên tay siết chặt không có ý kiến bạch phu an có thể nói cái gì chỉ có thể nói không có ý kiến nếu bà nói có ý kiến chỉ sợ một giây sau. sẽ bị tử dương đánh chết tử dương cật cật đầu một quyển đánh về phía mặt đất oanh một tiếng mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra khối đất bay ngang bụi bặm bay đầy trời cùng đất tai tản hết mọi người thấy Ở Từ Dương vừa rồi nắm đấm đánh về phía địa phương, đã xuất hiện một cái hố đất thật lớn, mà tầng thư các của Hải Phách Tông, tuy rằng còn chưa sụp đổ, nhưng cũng tựa như vế tích. Bạch Vũ A nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa một hơi không thở dốc lại, chết đứng tại chỗ. Khụ khụ, bình tĩnh, Từ Dương cũng cảm giác hắn làm như thế nào, có chút không quá chính đạo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó nói, Từ Dương tiến đến trước hố đất nhìn về phía hố đất. Hố đất rất sâu, ở phía dưới hố đất Có thể nhìn thấy sóng biển phát ra hảo quang màu bạc phập phồng lên xuống, ngay dưới đó, nó không phải là một vùng đất vững chắc, mà là một vùng nước khép kín giống như ao, sâu trong vùng biển, có một chùm ánh sáng màu xanh, thông qua nước sâu và ảm đạm, ánh xạ ra. Thượng cổ hung thú, mật vân thủy mẫu, từ dương có chút giật mình nói, hắn thật không ngờ cứ nhiên có thể ở cái chỗ này, nhìn thấy thứ này, mật vân thủy mẫu, trên bảng xếp hạng thượng cổ hung thú, có thể xếp hạng tới 396 phi thường cường hãn. Tất nhiên, đó là cho những người khác. Chỉ là, làm cho từ dương cảm giác kỳ quái chính là, vì cái chỗ này lại có loại mảnh thú thượng cổ biến thái như mật vân thủy mẫu. ừm, đúng lúc này, bỗng nhiên, một tiếng kêu bé nhọn truyền đến, từ trong hố đất, phun ra một cỗ nước, một cỗ hương vị ngọt ngào giống như mật đường truyền đến, từ dương vội vàng tránh né. Mật vân thủy mẫu có độc tính rất mạnh, độc đầu của nó, chỉ cần một giọt, Là có thể một người độc lập một cái thành trì. Nọc đầu của mật vân thủy mẫu là thơm ngọt, ngửi một chút, có thể làm cho tâm trí mất đi. Đương nhiên, những độc tố này, đối với Từ Dương mà nói, vô dụng. Từ Dương chỉ là không muốn bị sóng này làm ướt quần áo, có vẻ trợt vật như vậy mà thôi. Cái này là, mật vân thủy mẫu, đúng lúc này, Bạch Vu An cũng lớn tiếng kêu lên. Từ Dương kinh ngạc nhìn Bạch Vu An. Người cũng biết, Từ Dương hỏi. Bởi vì trên bí điển của Hải Phách tông chúng ta ghi lại có, cho nên, ta biết, trên mặt Bạch Vũ An tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Trên mặt điển Tông Môn, ghi lại, ở Hải Phách tông chúng ta, vẫn tồn tại một con mảnh thú thượng cổ tên là Mật Vân Thủy Mẫu, không muốn phóng thích ra, chờ đợi một người tên là Từ Dương đến. Lúc nói đến đây, Bạch Vũ An An cư nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó quay đầu, vẻ mặt đờ đu đưa nhìn về phía Từ Dương, hỏi. tiền bối. Ngươi tên là gì? Ta là Từ Dương. Từ Dương nói, Bạch Vũ An trợn tròn mắt, không biết nên nói. Chợt trong ánh mắt nhìn với phía Từ Dương tràn đầy thần sắc không thể tin được. Tiền bối, ngươi. Bạch Vũ An đã không biết nói cái gì, chỉ có thể một mực ngây ngốc nhìn Từ Dương. Vừa rồi bà còn muốn cùng một tiền bối ít nhất sống hai vạn nam giao thủ, bà ta cảm thấy mình vẫn còn sống thực sự là một phép màu. Từ Dương không có dối dám với Bạch Vũ An về vấn đề này. Mà trực tiếp hỏi Trên bí điển của các người Nói Ta tới đây thế nào Bạch Phu An suy nghĩ một chút Sau đó cùng kính nói Từ tiền bối Phía trên nói Đợi ngài đến Liền đem linh kiếm giết mật vân thủy mẫu Ánh mắt Tử Dương hơi nheo lại Thản nhiên nói Là như vậy Tử Dương nói xong Vô số linh khí phẳng phất như sợi tờ trắng trong suốt bắn vào trong nước Phốc một tiếng Từng tầng từng lớp tờ tơ quấn quanh trên người mặt vân thủy mẫu, một vân thú trong nhái mắt liền biến thành một cái bánh chưng, từ dương linh khí vừa thu trong nhay một vân thú đã banh trung kéo lên bờ. Giống. Một tiếng gào thét bé nhọn từ đó truyền đến, trên người mặt vân thủy mẫu mau boc phát ra một trận mực tư quang mang, một giây sau, toàn bộ bầu trời tràn ngập một cỗ thâm thúy mỹ lệ, mùi hoa oài hương nhàn nhạt, nhạt quanh quần ở chóc mũi, nhẹ nhàng người một ngụm, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Có độc, không được hô hấp. Từ dương nhàn nhạt, nhạt hướng về phía lăng thanh su đi theo bên cạnh hán nói. Lão tổ ngươi vì sao nói chuyện, lăng thanh Xu nghi hoặc hỏi. Một giây sau, ánh mắt lăng thanh su liền mơ mơ màng màng, thân thể lảo đảo vài cái, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Từ dương ác đầu. Một đoàn linh khí màu trắng tinh khiết từ trên người từ dương phân ra, bao phủ trên người lăng thanh Xu có vết xe đổ của lăng thanh xu ở đây, bạch phu an cùng từ mộng dao đấu nín thở, không dám hô hấp. Từ dương đem ánh mắt chuyển rời đến trên người mặt vân thủy mẫu, chỉ thấy mặt vân thú, trôi nổi giữa không trung, Thân thể màu hồng nhạt, phẳng phất như là một bọt biển. Đúng không? Từ dương lấy linh kiếm ra, đột nhiên đâm về phía mặt vân thú. Thường lôi chảm, trên linh kiếm của từ dương, quanh quần từng tia điện quang bùm bùm, làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Ẩm! Từ dương một kiếm đâm tới, mặt vân thủy mẫu đột nhiên lui về phía sau. Trong miệng còn lớn tiếng nói Nhân loại, ta cùng ngươi người vô thù vô cửu Vì sao muốn giết ta Từ dương không đáp lời Linh kiếm đâm vào trên người giống như bọt biển của mặt vân thú Một đạo sấm sét trên bầu trời phẳng phất Như sét đánh giữa trời quang đột nhiên rơi vào Trên người mặt vân toát ra từng trận khói xanh Ẩm, với vân thú đột nhiên nổ tung Hóa thành khí thể màu hồng phiêu tán trên không trung Nhưng mà, dưới đống khí này Một khối vật cứng màu lam nhạt thẳng đứng rơi xuống đất khiến cho Từ Dương chủ ý. Cái này là, một bản đồ, Từ Dương nhặt lên, vừa nhìn, nhất thời có chút kinh ngạc, nhìn kỹ, Từ Dương lúc này mới phát hiện, bản đồ này không phải là một bản đồ đơn giản. Cái này, nhìn vào đường viện của bản đồ để phán đoán, giống như là bản đồ đấy Biển Đông Sơn Hải. Cái gì, Từ Dương cảm giác có chút ngây thơ, lần thứ hai nhìn kỹ, Từ Dương phát hiện ở giữa bản đồ, có một khối khu vực màu lam, ở những nơi khác trên bản đồ. Cũng có chút vòng tròn màu lam màu đỏ. Dấu hiệu của nơi này là nơi thâm hải lam tâm phát triển. Thâm hải lam tâm, từ dương cẩn thận nghiên cứu một chút, bỗng nhiên nhớ tới một khả năng. Thâm hải lam tâm, có một loại chức năng đặc thù, có thể mang theo thần thức của một người. Thần thức của một người, ký sinh trong lam tâm, sẽ không tiêu tán tử vong. Có khả năng hay không, năm đó sau khi Bạch Liên tuyết chết, một luồng thần thức tàn phá, may mắn đảo thoát, ký sinh ở trong lam tâm. Lam tâm còn có một đặc tính, thần thức của nhân loại nếu trốn vào trong biển sâu lam tâm, liền không cách nào tự mình trốn thoát. Thâm hài lam tâm, có thể nói là một cái lồng giam, một cái lồng giam có thể làm cho người ta an toàn, lại tước là tự do của con người. Thế nhưng, nếu là như vậy, Bạch Liên Tuyết không cách nào thoát khỏi lam tâm, cũng không cách nào truyền tin tức với bên ngoài, hung thú này có nghĩa là gì? Không cần nhìn từ dương đối phó mật vân thú, cũng giống như chơi... Nếu như những người thực lực khác không mạnh cùng Mật Vân Thủy mẫu đối chiến, phút chốc lên Tây Thiên, có thể ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. mặc kệ như thế nào, ta đi đó xem một chút, Tử Dương hít sâu một hơi, nói. Một lát sau, sương độc vừa xuong đoc Mật Vân tạo ra dần dần biến mất, với phần Lăng Thanh du Tử Dương linh khí giúp nàng đem toàn bộ độc khí trong cơ thể bước ra. Lăng Thanh du tự nhiên cũng không có chuyện gì, đương nhiên, nếu Lăng Thanh du không có Tử Dương dây thứ hai nàng hé miệng nói chuyện thì sẽ không còn hô hấp. Trải qua một phen chiến đấu vừa rồi, tàng thư các của hải phách tông đã bị san bằng thành mặt đất, từ mộng giao cùng bạch vu an, tuy rằng sắc mặt cho tàn, nhưng cái gì cũng không nói, coi như không nhìn thấy hết thầy, nói đùa, họ có dám nói gì không. Từ dương chính là gia hỏa sống không biết bao nhiêu vạn năm, một lão yêu quái tiền bối chân chính, dám nói một câu không đúng, chỉ sợ đầu bọn họ sẽ chuyển nhà vào dây sao, mặt khác, từ mộng giao bạch vu an cũng cảm giác, Từ dương cùng Hải Phách Tông của bọn họ, hẳn là có chút sâu xa. Nói không chừng là bằng hữu khai sơn lão tổ của bọn họ, nghĩ tới đây, Bạch Vũ An còn loáng thoáng có chút kích động. Thật ngại quá, ta cũng thật không ngờ, cư nhiên sẽ tạo thành phá hư nghiêm trọng như thế nào, từ dương xin lỗi nói. Vũ Bạch An trợn tráng mắt, đúng vậy, tất cả công pháp, vũ kỹ, điển tịch của Hải Phách Tông, toàn bộ đều ở trong tàng thư các, nhưng mà, hiện tại ngay cả tàng thư các cũng không có. Những công pháp tịch kia đều có biến mất Nghĩ đến những điều này Vũ Bạch An liền cảm giác một trận kinh hồn bà thoát Tiên bối Không có việc gì Khóe miệng Vũ Bạch An co giật một chút Nói Từ dưng gật gật đầu Nói Yên tâm đi Công pháp tổn thất của các người Ta có thể cho các người Các người tổn thất bao nhiêu Ta liền trả lại cho các người bao nhiêu Bạch Vũ An nghe nói như vậy Sắc mặt như cho tàn kia mới đẹp hơn một chút Từ dương ở Hải Phách Tông đợi một đêm, liền cầm bản đồ, đi tới tìm kiếm Lam Tâm, nhưng mà, tìm kiếm một vòng, cũng là cái gì cũng không phát hiện ra. Thời gian hai vạn năm, Thương Hải Tăng Điền, rất nhiều nơi, đều không giống với miêu tả trên bản đồ, nhưng mà, từ dương cũng không phải không có bất kỳ thu hoạch nào. Từ dương phát hiện một hòn đảo, nằm ở chính giữa đông Sơn Hải, có rất nhiều người đang chờ đợi mặt trăng tròn của tháng tiếp theo ở nơi này. Thanh Xu, người nghĩ thế nào? Từ dương cầm bàn đồ nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng, hỏi. Cách thầy đều dựa vào lão tổ, làng thanh du thấp giọng nói. Từ dương rơi xuống một mảnh đất bằng phẳng trên đảo, vừa mới rơi trên mặt đất, chung quanh liền bán tới ánh mắt. Trong những ánh mắt này có tìm kiếm, có ác ý, còn có sợ hãi sợ hãi, từ dương nhìn những người này một cái, phát hiện một đám người đang nhìn hắn, những người này tu vi cũng là không đồng đều, có mấy tu giả nguyên anh kỳ, cũng có mấy tu giả kim đan kỳ. Trong những người này, lợi hại nhất, đương nhiên là một thiếu niên áo trắng ngồi cách đó không xa, một thanh kiếm màu trắng nhẹ nhàng đặt ở bên trên hắn, trong miệng ngậm một cây lá cỏ xanh, ánh mắt 45 độ nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt lạnh nhạt, mang theo một tia u buồn. Tu vi của người này, cư nhiên đã là thụ động thiên cảnh tu chân giả. Thực lực của hắn, có thể đánh bạo tất cả mọi người ở đây, nhưng mà, những người khác bên cạnh hắn, căn bản không có bất kỳ vẻ mặt kính sợ hoặc e ngại nào đối với thiếu niên áo trắng này phảng phất như không biết tu vi của thiếu niên áo trắng vậy. Từ dương cẩn thận nhìn, hiểu được, thì ra hắn che giấu tu vi của mình. Về phần bên cạnh, còn có mấy tu giảng nguyên anh kỳ, ánh mắt âm ngoan, vẫn nhìn chằm chằm từ dương, phảng phất như đang thương lượng cái gì đó. Từ dương cũng không để ý, người này nhiều hơn, nhìn chằm chằm hắn có thể như thế nào. Từ dương sở dĩ đến nơi đông người, chính là muốn đến hỏi thăm một chút tin tức về thăm Hải Nam Tâm. Nhưng mà, từ dương vừa mới rơi xuống đất, Còn chưa đợi Từ Dương khởi hành, mấy tu giả nguyên anh kỳ đang thương lượng cái gì đó, một người khác đi tới bên cạnh hắn. Người tốt, người trung niên nhận mỉm cười và nói, với một gôn mặt thiện trí. Nhưng Từ Dương lại từ trong ánh mắt hắn, nhìn ra nồng đậm đều ác ý. Ừm. Từ Dương gật gật đầu, xem như lắp lễ, một đôi mắt, cũng trêu chọc nhìn tu giả nguyên anh kỳ này. Từ Dương hiện tại cũng không có thời gian cùng những người này nói mot khuon chỉ cần cái tu giả nguyên anh mat han nhin ra nong đam đeu ac y tu duong gat gat đau xem nhu đap le mot đoi mat cung treu choc nhin tu gia này. Biểu lộ ra bất luận ác ý gì, Từ Dương liền dạy hán thành thành thật thật làm người. À, người tu Nguyên Anh kỳ kia thật không ngờ, Từ Dương cư nhiên cứ như vậy không mạn không nhạt trả lời hán một chữ, lúc này liền có chút lung túng. Người cũng là tới tìm thăm Hải Lam tâm sao, tu giả Nguyên Anh kỳ kia tiếp tục hỏi. Nếu không, ngươi cảm thấy ta đến đây để làm gì, Từ Dương nhíu mày, Triều tức nói. Người này rõ ràng trong lòng bất chính. Từ dương cũng không cần phải cho hắn sắc mặt tốt gì, nguyên anh kỳ tu giả kia miễn sắc mặt cũng lạnh xuống, hắn nhìn về phía từ dương, tu vi bản thân từ dương, phạt nhìn là luyện khí kỳ, nhưng mà nghi người nhiều lắm, hắn là không phải là tu duong that nhin la luyen luyện khí kỳ. Lăng thanh du bên cạnh từ dương là tu giả kim đan kỳ, hắn phi thường khẳng định, thông qua tu vi của lăng thanh du, hắn suy đoán tu vi của từ dương, hắn là cũng là ở kim đan kỳ, cho dù từ dương so với hắn suy đoán lợi hại hơn một chút, cũng bất quá là tu giả nguyên anh kỳ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của tu giả nguyên anh kỳ kia nhất thời trở nên khát máu. Vị bằng hữu này, xin hỏi người họ cao đại danh, tu giả nguyên anh kỳ kia cười tùm tìm hỏi. Ta là Từ Dương. Từ Dương huynh đệ, ta cùng ngươi thật sự là gặp nhau hận muộn, nơi này nhiều người, nếu không, chúng ta đi rừng cây bên kia một mình nói chuyện phiếm đi. Nói xong, một cỗ uy áp nhàn nhạt, nhạt bao phủ trên người Từ Dương, bên cạnh. Mấy tu giả nguyên anh kỳ khác cũng hướng Từ Dương đi tới. À, thú vị, bất quá, nếu ta không đi, khóe miệng Từ Dương mang theo nụ cười trêu chọc. những người này thật sự là sống không kiên nhẫn, bỗng nhiên còn dám đánh chủ ý của hắn, Từ Dương trong lòng sinh ra sát ý. Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Mấy tu giả nguyên anh kỳ kia, trên mặt mang theo khát máu cười lạnh, lôi kéo Từ Dương đi vào trong rừng cây, không ít người bên cạnh, vẻ mặt đồng tình nhìn Từ Dương bị kéo vào trong rừng nhỏ bên cạnh sau đó chuyện gì sẽ xảy ra là người đều biết, tuy rằng như thế nhưng không có ai đứng ra trợ giúp Từ Dương Ba tu giả nguyên anh kỳ trong đám người mặc dù không thể nói là mạnh nhất nhưng cũng tuyệt đối không kém không ai muốn đụng vài cái đầu du sẻo này tất cả mọi người vẻ mặt đung phải chọc nhìn Từ Dương chỉ sợ Từ Dương tiến vào rừng cây cũng không ra được nữa chỉ có thiếu niên áo trắng động thiên cảnh dưới kia nhìn thấy một màn này lông mày nhíu lại Từ dương nhìn ba nguyên anh kỳ cố ý chết trước mặt, tư tư thở dài một tiếng, nói. Được rồi, nếu các người đã mãnh liet yêu cầu, vậy ta liền đi theo các người một chuyến đi. Mấy tu giả nguyên anh kỳ, nhìn nhau cười, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Ba tu giả nguyên anh kỳ, một người dẫn đường ở phía trước, hai người ở bên trái phải từ dương, giống như giam giữ phạm nhân áp giải từ dương. Làng thanh su đi theo phía sau từ dương, mặt không chút thay đổi. Chỉ là trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tên sắc bén, nếu không phải thực lực của nàng không đủ, nàng đã sớm đi lên, một người một kiếm, chọc vào những người này một cái thấu tâm lạnh, làm sao có thể giống như Từ Dương, cùng những người này chơi đùa. Đi bộ một lúc nữa và đi đến một con sông nhỏ, người dẫn đầu là tu giả Nguyên Anh Kỳ, dừng bước, xoay người, vẻ mà sự tợn nói với Từ Dương. Được rồi, người cảm giác nơi này thế nào? Từ Dương nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là một nơi tốt thanh tịnh. Nơi này cũng không tệ lắm, thích hợp làm nơi ngủ dài. Người dẫn đầu là tu giả nguyên anh kỳ, nghe vậy kinh ngạc. Nếu ngươi đều đoán được, vậy ngươi tự sát đi, bằng không chờ chúng ta giết ngươi, ngươi chỉ sợ sẽ rất thống khổ. Ngươi dẫn đầu đều là tu giả nguyên anh kỳ kia, khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh, khóe mắt vốn hẹp dài càng thêm hẹp dài, lộ ra lãnh quăng. Vậy ta có thể trước khi chết, hỏi các ngươi vì sao lại giết ta sao? Từ dương nhàn nhạt, nhạt hỏi. Những người như hắn thật đúng là bi ai, tử vong đều ở trước mắt, cư nhiên còn không biết. Vì sao giết ngươi? Ngươi nói vì sao, cấp nhà, vì tiền tài cùng sắc đẹp sao? Hắc hắc, cô nương phía sau người kia lớn lên không tệ nhà, hưởng dụng một lần liền giết có chút đáng tiếc. Ba tu giả nguyên anh kỳ, cười sáng lặn, không kiêng nề gì nghị luận, nhìn về phía lăng thanh dung phía sau, trong con người càng là dâm quang. Vấn đề vừa rồi của Từ Dương cho bọn họ lòng tin, làm cho bọn họ cho rằng Từ Dương chính là vật trong túi của bọn họ. Thì ra là cướp bóc, khoái miệng Từ Dương hơi nhét lên, tràn ngập trêu chọc, đáng tiếc, không ai nhìn thấy, ở tu chân giới, cướp bóc phi thường phổ biến. Có thể nói, mỗi tu giả, đều từng cướp bóc người khác, cũng bị người khác cướp bóc qua, thế giới này, không có quy tắc, quy tắc duy nhất, chính là nắm đấm, cho nên, cá bon ho thi ra la cuop boc khoe mieng tu duong hoi nhech len tran ngap treu choc cá nhỏ, cá nhỏ ăn tôm gạo. Về phần tu giả tầng thấp nhất, vậy thì cướp phàm nhân, nhưng... Cướp bóc những người khác tử dương đương nhiên không quản được, nhưng những người này cư nhiên đánh cướp đến trên đầu tử dương, tử dương cũng sẽ không để ý để cho những người này biết cái gì gọi là đá vào tấm thép. Ta cảm thấy, đề nghị vừa rồi của các người phi thường không tệ, các người mau tự sát đi, không nên ép ta động thủ, bằng không lát nữa các người có thể khóc cha gọi mẹ, tử dương cười đùa, ba tu giả nguyên anh kỳ kia, cảm giác không giải thích được. Bỗng nhiên, một người trong đó phát hiện không đúng chỗ. Bọn họ cũng không phải chưa từng cướp bóc những người khác, những người đó bây giờ là khóc cha kiều nương cầu xin ông nội cầu xin tha thứ, nhưng từ dương cái này cũng quá bình tĩnh đi. Bà tu giảng tinh đi ba tu giả nguyen anh kỳ hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không rõ. Này, tiểu tử, đừng giả thần giả quỷ, nếu ngươi không muốn tự sát, vậy ta sẽ giúp ngươi. Trong đó một tu giảng vay ta se giup nguoi trong đo mot tu gia nguyen anh kỳ, hung tộn hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt, Một quyền liền hướng ót từ dương đánh tới Một đoàn hỏa diễm màu đỏ thẫm Trên tay tu giả nguyên anh kỳ kia Phốc một tiếng nổ tung Tiểu tử Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là như thế nào Thi cốt vô tồn Nói xong Nắm đấm của tu giả nguyên anh kỳ kia đột nhiên hạ xuống Khoảng cách với đầu từ dương Chỉ có khoảng cách không tới một tấc. Nhìn thấy người trước mặt này Cư nhiên trực tiếp động thủ Từ dương cũng lạnh lùng cười một tiếng Một thân khí thế kinh thiên trong nháy mắt bộc phát linh khí bài sơn đào hải trong nháy mắt liền từ trên người từ dương phóng thích ra tu giả nguyên anh kỳ kia trong nháy mắt ở vị trí trung tâm linh khí phong bạo linh khí lượng khủng bố dùng phương thức đơn giản mà trực tiếp gần như nghiền ép xé nát linh khí hộ cháo của hắn người không phải luyện khí cái kia nguyên anh kỳ tu giả còn chưa kịp nói ra một câu hoàn chỉnh đã bị nguyên khí xé nát mấy tiếng ngút nước, nước miếng rõ ràng truyền ra hai tu giả nguyên anh kỳ còn lại Nhìn Từ Dương dễ dàng giải quyết lão đại của bọn họ, đều trợn tròn mắt, vẻ mặt hoàng sợ nhìn Từ Dương, không thể tin được, bọn họ vừa rồi nhìn thấy hết thầy. Người Tu Vi gì? Ta là Tu Vi gì? Từ Dương cười khẽ hai tiếng. Ta chẳng qua là luyện khí kỳ mà thôi. Lăng thanh xu nhìn Từ Dương còn đang luôn miệng nói mình là Tu Vi luyện khí kỳ, có chút không nói được gì, Từ Lão Tổ chính là khiêm tốn như vậy, mặc kệ như thế nào đều nói mình là tu vi luyện khí kỳ hay tu giả nguyên anh kỳ kia lớp mắt nhìn nhau một cái, cũng cảm giác phi thường không nói nên lời. Bọn họ cảm giác, từ Dương đây là đang vũ nhục chỉ số thông minh của bọn họ, nhưng mà, coi như là từ Dương vũ nhục chỉ số thông minh của bọn họ, bọn họ thì có thể như thế nào? Hai người rất nhanh liền đạt thành ăn ý, trốn thoát, phải chạy trốn ngay lập tức. Ngay khi hai người, lòng bàn chân bôi dầu chuẩn bị chuẩn đi, thanh âm nhàn nhạt của Từ Dương truyền tới. Hai người các ngươi Hình như là muốn chạy, vừa dứt lời, vừa dứt lời, Từ Dương liền xuất hiện ở trước mặt hai tu giả Nguyên Anh Kỳ. Bùm bùm. Hai tu giảng Nguyên Anh Kỳ kia, trực tiếp liền tinh thần suy sụp, quỳ gối trước mặt Từ Dương. Tiền bối, ngài đại nhân đại lượng thả chúng ta đi. Đúng vậy, tiền bối, chúng ta không có ý mạo phạm, hết thầy đều là một cái hiểu lầm. Hai người nói, thân thể khẽ run rẩy Từ Dương vừa rồi biểu đà ra sức chiến đấu quá khủng bố bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ nhưng mà bọn họ là tu giả nguyên anh kỳ cái gì chỉ có tu giả động thiên cảnh giới mới có thể đánh bại bọn họ một chiêu chẳng lẽ nói từ dương là cường giả động thiên cảnh giới nghĩ đến đây bọn họ liền cảm giác rơi xuống hầm băng vừa rồi bọn họ đều làm chuyện gì chết cư nhiên đánh cướp đến trên đầu cường giả động thiên cảnh giới nếu như là cường giả động thiên cảnh giới muốn giết bọn họ mà nói bọn họ hôm nay tuyệt đối chết chắc cho nên Chỉ có cầu xin Từ Dương mới có thể tha cho bọn họ một mạng, ánh mắt Từ Dương quét tới quét lui trên mặt bọn họ, cơ bắp khẩn trương căng thẳng của hai nguyên anh kỳ, muốn chống đỡ không nổi, muốn xoay người chạy trốn, lời nói nhàn nhạt, nhạt của Từ Dương rốt cục truyền ra. Thà cho các người một mạng, cũng không phải là không thể, Từ Dương nói lời nhàn nhàn này, nghe vào tai bọn họ, phẳng phất như âm thanh của trời đất. Cám ơn tiền bối, cám ơn tiền bối. Hai tu giả nguyên anh kỳ. Cung kính dập đầu Từ Dương vài cái, bộ dáng thành kính trên mặt, phẳng phất như Từ Dương là cha mẹ tái sinh của bọn họ. Ta còn chưa nói xong đâu, các người gấp cái gì, Từ Dương nhàn nhạt, nhạt nói, khóe miệng mang theo một nụ cây trào phúng. Hai tu giả nguyên anh kỳ, cúc hoa căng thẳng, vừa mới thở ra một hơi, lại nhắc lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn Từ Dương. Các người muốn sống, có thể à, trước tiên đánh thắng đồ đệ của ta, Từ Dương chỉ chỉ lăng thanh du nói. Tu vi của hai người này, từ dương đã biết được, mặc dù là Nguyên Anh Kỳ, một người Nguyên Anh Kỳ một tầng một người khác là Nguyên Anh Kỳ tầng 2, thuộc về Nguyên Anh Kỳ tiền kỳ, mà tu vi của Lăng Thanh Du là Kim Đan Kỳ tầng 8, thuộc về Kim Đan Kỳ hậu kỳ. Tuy rằng giữa Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ tồn tại khoảng cách không thể vượt qua đô thị, Kim Đan Kỳ cơ bản không có khả năng chiến thắng Nguyên Anh Kỳ, nhưng mà Lăng Thanh Du là đồ đệ một tay từ dương bồi dưỡng, vượt cấp chiến đấu từ gian nan, nhưng cũng không phải không có khả năng thắng lợi. Tiền bối, cái này. Hai tu giả nguyên anh kỳ hai mặt nhìn nhau, đều muốn khóc. Tuy rằng, lăng thanh dù tu vi chỉ là bình thường kim đan kỳ, mà tu giả nguyên anh kỳ, nếu bị tu giả kim đan kỳ đánh bại mà nói, bọn họ không cần từ dương đến giết, chính mình liền số hổ khó chịu, tìm một khối đậu hỗ đụng chết. Nhưng mà, ai biết kim đan kỳ này, là thật hay là giả, bọn họ vừa mới bị một từ dương thoạt nhìn là luyện khí kỳ giáo huấn. Từ dương nhìn qua cũng là căn cơ bất ổn, không có kim đan. Không có nguyên anh, chính là một cạn bã huyện khí kỳ Nhưng có trời mới biết Từ dương cương nhiên là một cường Già động thiên cảnh giới Làm sao vậy Các người không muốn cùng đồ đệ của ta tỉ thí một chút sao Vậy thì ta chỉ có thể làm thế các người Từ dương nhàn nhạt, nhạt uy hiếp nói Trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh linh kiếm Tiên bối, chúng ta đáp ứng Chúng ta sao có thể không đáp ứng Hai tu giảng nguyên anh kỳ Vẻ mặt đau khổ đáp ứng Ẩm, đào quang kiếm ảnh cùng bạo linh khí tung hoành, Lăng Thanh Du cùng một tu giả nguyên anh kỳ trong đó chiến đấu, Tử Dương ăn trái cây màu đỏ, ở một bên quan sát, thỉnh thoảng lắc đầu. Chiến đấu đã tiến hành hơn 10 phút, Lăng Thanh Du dùng tu vi kim đan kỳ, ngạnh kháng nguyên anh kỳ tu giả bất bại, để cho những người khác biết, chỉ sợ sẽ kinh bạo nhãn cầu, nhưng trong mắt Tử Dương, điều hay còn xa mới đủ. Tử Dương xem ra, thực lực trước mắt của Lăng Thanh Du hoàn toàn có thể chiến thắng tu giả nguyên anh kỳ này, nhưng mà lăng thanh kiều bỏ lỡ quá nhiều cơ hội dẫn đến hiện tại không chỉ không thể chiến thắng đối thủ ngược lại chính mình lâm vào khốn cảnh suy cho cùng vẫn là kinh nghiệm chiến đấu không được nhưng từ dương tựa hồ quên mất kinh nghiệm chiến đấu của hắn là cấp bậc 10 vạn năm kia cùng lăng thanh xu tự nhiên là không thể so sánh bành một đạo tiếng vang nặng nề truyền đến một tu giảng nguyên anh kỳ một cước đá vào bụng lăng thanh Su, lăng thanh Su nhất thời bay ngược ra ngoài ai thanh xu ngươi thua Từ dương từ từ thở dài một tiếng, nếu những người này đã đánh bại lăng thanh su, hắn tự nhiên phải tuân thủ lời hứa, thả những người này ra, lăng thanh su gian nan từ trên mặt đất đứng lên, thở phì phì phản phất không quá phục. Nếu các người đã làm được, vậy các người liền đi thôi. Lời của từ dương còn chưa nói hết, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang màu lam, từ trên trời ráng xuống, bộc giang xuong boc phat ra một tiếng kêu bén nhọn, ấm ấm đâm về phía hai tu giả nguyên anh kỳ kia hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt điện quang hỏa thạch hai tu giả nguyên anh kỳ kia còn chưa kỳ phát ra phản ứng đầu đã bay lên trời hai vị tiểu hữu không sao chứ đúng lúc này một thiếu niên áo trắng từ trên trời giáng xuống rơi vào trước mặt tử dương cùng lăng thanh xu cái này người giết bọn họ làm gì từ dương xấu hổ sơ sờ, sờ mũi hắn đều chuẩn bị thả hai người này ra không nghĩ tới cứ nhiên từ trên trời giáng xuống một người đem hai người này giết chết Ta thấy ánh mắt ba người này hung ác, liền đi theo, vừa tới đã thấy vị cô nương này gặp nạn, liền thuận tay giết bọn họ, có vấn đề sao? Thiếu niên áo trắng động thiên cảnh giới kia nghi hoặc hỏi. Không có, không vấn đề gì, từ dương thoáng không nói gì nói. Đúng rồi, ta nhớ rõ, ta nhìn thấy ba người, thiếu niên động thiên cảnh bỗng nhiên có chút nghi hoặc hỏi. Người kia đã chết, từ dương thản nhiên nói, triệu bằng nhất thời sợ ngây người. Không thể tin được nhìn Từ Dương. Lúc này, hắn mới phát hiện Tu Vi Từ Dương, cư nhiên chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, đương nhiên, hắn cũng không phải kẻ ngốc, Từ Dương làm sao có thể là Tu Vi luyện khí kỳ. Vị tiểu hữu này, xin hỏi Tu Vi ngươi là, triệu bằng hỏi. Tu Vi của ta, là Nguyên Anh Kỳ, Từ Dương không kiêu ngạo không kiêu ngạo nói. À, thì ra là Nguyên Anh Kỳ, triệu bằng gật gật đầu, là lời của Nguyên Anh Kỳ nói thông suốt. Thế nhưng hắn nhìn về phía Từ Dương, lại phát hiện hắn vẫn là không cách nào nhìn thấu tu vi của Từ Dương. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Triệu Bằng có chút nghi hoặc, phải biết rằng hắn chính là Tu giả động thiên cảnh giới, cư nhiên không cách nào nhìn thấu tu vi ẩn giấu của một cánh Nguyên Anh Kỳ. Hơn nữa lúc Từ Dương đối mặt với Tu giả động thiên cảnh giới của hắn, cư nhiên không có Tu giả Nguyên Anh Kỳ khác khúng núm quỳ gối, mà là một bộ thái độ không kiêu ngạo, không kiêu ngạo. Trong lòng Triệu Bằng âm thầm cảnh tỉnh nguyên luyện khí kỳ trước mặt này sâu không lường được ta tới nơi này tìm kiếm thâm hài lam tâm không biết tiểu hữu đến đây có phải là ở cùng một mục đích hay không triệu bằng hỏi từ dương lườm hán một cái nói người cảm thấy vậy triệu bằng xấu hổ cười cười đúng vậy hiện tại người tới đây tuy rằng nhiều mà lộn xộn nhưng kỳ thật đều có mục đích giống nhau chính là đến đây tìm kiếm lam tâm ta ở đây tìm kiếm hồi lâu phát hiện một ít tung tích của thâm hài lam tâm Chính là nơi đó cực kỳ nguy hiểm, hiện tại muốn tìm kiếm mấy đồng đội cùng lực, cùng nhau đi tới. Không biết tiểu hữu có hứng thú hay không? Ánh mắt tử dương sáng ngời, cũng mặc kệ có phải là cạm bẫy hay không, có lừa gạt hay không, trực tiếp liên tục gật đầu nói. Được, ta đi theo ngươi. À, triệu bằng vốn cho rằng tử dương sẽ cự tuyệt, hoặc là suy nghĩ một phen, thật không ngờ tử dương cư nhiên trực tiếp đáp ứng. Đây không phải là một kẻ ngốc. Hoặc hoàn toàn tự tin vào trình độ của hắn. Triệu bằng càng không dám khinh thường Từ Dương. Tiểu hữu, chỉ có mấy người chúng ta mà nói. Chỉ sợ nguy hiểm, chúng ta còn cần gom góp vài người. Triệu bằng nói. Được, Từ Dương gật đầu. Mặt khác, người cũng đừng gọi ta là Tiểu hữu. Ta không được tự nhiên. Từ Dương nhìn một thiếu niên diện mạo non nớt từng ngụm từng, từng Tiểu hữu gọi mình. Cảm giác phi thường xấu hổ.